Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu mới hỏi thăm tí, tí đây là em trai anh Ngọc Nó mới dẫn cháu ra mộ của anh Ngọc Lúc đó cháu thấp nhan và khấn giái Giờ thì em biết em phải làm gì rồi Ba mẹ của anh để cho em lo Trong cái khả năng của em lo được tới đâu Em sẽ lo hết lòng tới đó Sau đó thì cháu có nhờ Một cái đứa em rể nó làm bác sĩ ở bên Việt Nam ấy. thì thuốc ấy, cháu sẽ mua bên Úc cháu gửi về cho em ấy để cho em ấy giúp trị bệnh cho ông bà. Sau đó cháu trở về Úc. Khi trở về Úc thì không ngờ đại nạn lại ụp xuống nhà của cháu. Chồng cháu ở bên Úc tin lời bạn bè hợp tác mở nhà hàng rồi hợp đồng Mướn chỗ, mướn nơi, tất cả set up xong hết. Nhưng mà chú ơi, bạn bè của cháu kêu mọi người hùng vốn ra, nhưng mà nó đâu có bỏ vốn đâu. Nói tóm lại tụi nó không có tiền, chỉ có cái miệng thôi. Đứng ra rồi giống như bỏ công ra, nói bỏ tiền bỏ tiền để cho chồng cháu bỏ tiền ra. Chứ tụi nó không có bỏ. Như vậy phần, phần của cháu chồng cháu đã bỏ ra hơn 200.000 đô la. Mà cái tiền này là tiền vay tiền mượn. Dây của người ta mượn là mượn của ba mẹ cháu nhập lại mới có được như vậy. Coi như là hơn 90% tiền làm nên cái nhà hàng này là tiền của cháu. Vậy đó mà bây giờ tụi nó muốn chiếm cái nhà hàng này. Nó kéo cả nhà dòng họ gì lên đó hết. Vừa làm đủ hết công việc từ bếp nút cho tới quản lý. Nói chung là toàn bộ nhân viên phục vụ gì hết. Thì lúc đó chồng cháu giống như người buồn nhìn thôi. Không có biết gì cả. Mà gần như tụi nó cũng không để cho làm gì hết Có mặt là để cho có thôi Tại vì nó có chuyện này xảy ra kỳ lạ lắm Khi mà chồng cháu ở nhà Thì ông bình thường không có gì hết Nhưng mà khi anh lên nhà hàng Thì giống như anh bị một cái gì đó rất là kỳ Anh nói là khi bước vào nhà hàng Là cái đầu nó cứ đau lên Giống như anh bị ai đánh vậy Không biết tụi kia có giở trò gì không Hay ai làm cái gì không Mà Gần như ảnh không thể nào ở trong cái nhà hàng đó bình yên được. Nghe tin như vậy thì cháu cũng hay ở nhà để mà theo dõi. Tại vì cái camera, hệ thống camera mà ở trong nhà hàng đó đó, để thu hình cái nhà hàng 24 trên 24, thì mình có thể ở nhà qua điện thoại mình có thể theo dõi được. Thì có bữa theo dõi cái, cái điện thoại, hệ thống camera nhà hàng, thì cháu sao không thấy ảnh ở trong nhà hàng? Cháu cũng đầm lo mới xách xe chạy lên coi. Thì lúc đó cháu mới phát hiện là ảnh đang đi lang thang ở ngoài đường giống như thằng khùng vậy đó. Cháu mới kêu ảnh chở anh về. Mà về nhà thì ảnh trở lại nó bình thường. Rồi có lần lên nhà hàng buồn quá. Buổi tối hai vợ chồng đi lang thang ở bên ngoài xung quanh nhà hàng. á Ảnh đi trước, cháu đi ở ngoài sau lưng. Cháu mới nhìn ảnh sao thấy cái dáng ảnh đi hơi nghiêng nghiêng. Mà cái dáng dấp lúc đó không phải là của chồng cháu nữa. Mà sao y như hình ảnh của anh Ngọc vậy. Cháu nghĩ không lẽ nào anh Ngọc lại đi theo cháu về mà nhập vô chồng cháu. Cái chuyện này hơi lạ quá, không hiểu. Cháu nghĩ lung tung hết. Lúc đó thì cháu nhào tới, cháu giật vai chồng lại và cháu lúc đó cháu mới dám như thế này anh Ngọc ơi dù sao cũng là chồng của em anh là người chết rồi xin cứ đừng làm gì chồng em hết lúc đó ảnh chồng em thấy kéo lợi thì cũng ông nhìn nhìn thôi cũng không nói gì mà khi cháu nói như vậy ảnh cũng không nói gì sau đó thì tụi cháu về nhà bây giờ cháu quyết định mặc dầu là chồng cháu vừa đi làm bên ngoài vừa làm việc ở nhà hàng Cháu cũng làm việc bên ngoài, rồi cháu ở nhà ma giá được hết, nghe công việc rất là nhiều luôn. Bây giờ cháu quyết định bỏ hết. Cháu phải lên nhà hàng cùng với chồng để mà tập trung làm ở đó. Cháu đến nhà hàng cháu làm đủ chuyện hết. Phụ giúp chồng trong bếp, ở ngoài cái chỗ nào nói chung làm được là đều làm hết. Nhưng mà cái chuyện đó, những người bạn của chồng cháu, coi như partner đó, tụi nó đâu có chịu, công việc của tụi nó mà cháu lên lộn xộn nó không muốn đại khái là có lần cháu kiểm tra lại video thu lại được của nhà hàng cháu còn nghe tụi nó nói chuyện với nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.